1.6 Bọn thị vệ đang định đuổi theo ra ngoài Thì hiền tần nương nương bỗng xuất hiện rồi lên tiếng Binh lính canh gác nghiêm ngặt như vậy Đến một con rồi cũng không thể thoát ra ngoài Ta e rằng chính ả đã hành thích hoàng thượng Còn không mau bắt ả lại Ta không muốn giải thích nhiều Khuôn mặt vẫn ra vẻ hoảng sợ Dù sao thì sớm một họ cũng phải thầm cha ta mà thôi Khi thị vệ dần tiến đến chỗ ta chợt một giọng nói vang lên Các ngươi muốn làm gì nàng Ta quay mặt sang bên, thấy hoàng thượng đang từ từ ngồi dậy, hắn ta không hề bị thương. Hắn đứng dậy, trông không hề giống người mới ốm dậy. Hắn ôm lấy ta nói, nàng là ái phi của ta, đúng không? Ngự y nói hắn sau cơn nguy kịch thì mất một phần trí nhớ. Hắn nói hắn không biết viêm hoàng hậu là ai, mà chỉ nhớ ta là ái phi mà hắn sủng ái nhất. Ta không hiểu hắn đã mắc phải căn bệnh gì, tại sao nữ nhân hắn yêu nhất thì hắn lại quên. Người hắn thù hận là ta lại biến thành phi tử được hắn sủng nhất. Dù sao thì việc hắn quên đi ta là kẻ thù của hắn là một chuyện tốt. Dù sao thì hắn cũng sẽ không nghĩ cách trả thù ta nữa. Ta cũng hỏi Tiểu Lan về chuyện ngày hôm đó. Ta hỏi nàng tại sao lại không giết hắn. Nàng ập ừ nói rằng nàng vì quá hoảng sợ nên khi vừa đâm xong bèn không dám nhìn lại. Và hình như nàng nói hắn mặc áo giáp bên trong. Ta có thắc mắc rất nhiều lần nhưng nàng vẫn chỉ lặp lại lý do đó. Ta nghĩ rằng dù sao chuyện ấy cũng qua rồi, hắn đã mất một phần trí nhớ. Vì vậy đối với ta mà nói giờ hắn có chết hay không cũng không quan trọng. Đương đương, người đã yêu hoàng thượng, lý diệu thần từ đó hay đến tẩm cung của ta dùng bữa. Ánh mắt của hắn nhìn ta đã không còn lạnh lùng, không còn thù hận. Ánh mắt hắn bây giờ đã dịu dàng hơn trước. Ta nhận ra ánh mắt đây trước chính là dành cho viêm hoàng hậu. Ta cảm thấy không quen chút nào, mỗi lần nhìn ngẩn mặt lên, nhìn ánh mắt của hắn dành à bối rối. Dù sao thì trước đây ta với hắn có dành suy nghĩ cho nhau thì cũng chỉ là một người hận, một người khinh. Bây giờ hắn thay đổi đột ngột như vậy khiến ta liên tưởng đến vị lang quân trong tưởng tượng. Mỗi lúc như vậy mặt đều đỏ bừng. Ta cảm thấy Lý Diệu Thần rất thích cái bộ dạng này của ta. Hắn mỗi lần thấy ta như vậy đều phá lên cười. Ta có vài lần ảo tưởng ảo tưởng rằng hắn thực sự yêu thích ta, rồi sau đó lại nhận ra bản thân mình quá vô liêm xỉ. Ta nói hắn chính là nam nhân ích kỷ, nhưng bây giờ nhận ra bản thân mình cũng không hơn gì hắn. Ta chính là một nữ nhân ích kỷ, ta cũng chỉ dựa vào may mắn khi hắn mất trí nhớ để trở thành nữ nhân được sủng trong hậu cung này mà thôi. Ta cảm thấy mình đang lợi dụng hắn. Ta không biết mình nên làm gì, ta đã tâm sự với Tiểu Lan. Ta nói với nàng ta rất muốn nói với hắn ta chính là nữ nhân mà hắn thù hận nhất, nhưng nàng lại lúng túng, nàng hình như suy nghĩ đi đâu. Kể hết những tâm sự của mình cho Tiểu Lan, ta chỉ thấy mắt nàng hướng ra xa, bèn gọi nàng. Nàng giật mình, ấp úng nói xin lỗi ta, muốn ta nói lại. Ta lại mất công kể lại cho, nàng nói ta đừng suy nghĩ nhiều, nàng nói ta cứ như bây giờ không phải là tốt hay sao. Lý Diệu Thần bây giờ sẽ không tìm cách khi dễ ta nữa Ta cảm thấy Tiểu Lan có tâm sự Bèn nói với nàng Lan nhi, em nhất định đang có chuyện giấu ta Em đã hứa với ta là sau này dù có chuyện gì cũng đều nói ta rồi cơ mà. Tiểu Lan nhìn ta Ta không đoán được vẻ mặt của em lúc này Nương nương, người đừng hỏi em nữa Em thật sự không thể nói được Xin người đừng ép em Ta cảm thấy chuyện Tiểu Lan đang giấu thật sự nghiêm trọng nhưng cũng không muốn làm em khó xử, ta im lặng, lát sau kêu em cùng ta đi ngủ, cho tới một ngày Lý Diệu Thần dẫn ta tới ngự hoa viên, hắn lại cười nói với ta, hắn hỏi ta rất nhiều thứ, cũng kể cho ta nghe vài chuyện chính sự, ta nghe cũng câu được câu chăng, chỉ biết rằng lúc ấy thật sự cảm thấy bức bối, ta cảm thấy ánh mắt ấy, nụ cười ấy, sự dịu dàng ấy không thuộc về ta, ta chỉ là cái bóng của viêm hoàng hậu. Hắn át nghĩ rằng ta bây giờ chính là hoàng hậu trước đây. Ta thật sự không chịu được thứ cảm giác đang xâm chiếm khắp đầu óc. Ta lấy hết can đảm, nhìn sâu vào ánh mắt hắn mà nói, Hoàng thượng, thần thiếp không phải phi tử được người sủng ái nhất, càng chẳng phải nữ nhân người yêu nhất. Hắn nhìn ta, khẽ nở nụ cười, tay hắn khẽ vuốt lên mái tóc ta, nàng không phải, vậy là ai? Hắn lại nói, có phải nàng muốn nói đến viêm hoàng hậu, Ta ra sức ngật đầu, hắn thấy ta như vậy thì phá lên cười, tiểu tinh, nếu cứ ngật đầu như vậy mãi, nàng sẽ gãy cổ mất. Nói rồi hắn trầm giọng xuống, mọi người nói với ta, nàng ta phản bội ta mà trốn ra khỏi cung, ta tin. Nhưng họ lại nói với ta rằng, ta rất yêu hoàng hậu, lại nói nàng đã giúp hoàng hậu trốn ra ngoài, ta không thể tin nổi. Nếu ta yêu nàng ta như vậy, tại sao ta lại không nhớ ra điều đó? Tại sao ta tỉnh dậy lại chỉ nhớ ta rất yêu nàng, tiểu tinh, họ dối ta phải không? Ta rất muốn hết lên mọi chuyện đều là thật. Ta rất muốn nói với hắn ta chính là nữ nhân mà hắn thù hận nhất. Ta rất muốn nói với hắn rằng hắn trước đây rất muốn ta chết. Nhưng sao nhìn vào đôi mắt tràn ngập hy vọng của hắn, tràn đầy yêu thương của hắn, lòng ta lại trùng xuống. Tại sao ta lại không muốn làm con người kia thất vọng? Ta đã yêu hắn hay sao? Thế rồi ta lại tự nhủ. Ta không hề yêu hắn, chỉ là ta cảm thấy hắn bây giờ với ta rất tốt. Ta chính là có cảm giác mang ơn hắn, vì vậy không muốn nhìn thấy hắn thất vọng mà thôi. Ta im lặng không nói, lặng lẽ quay sang chỉ vào một bông hoa. Hoàng thượng người nhìn xem, bông hoa mẫu đơn kia thực sự rất đẹp. Lý Diệu thần khẽ cười nói, ta lại thấy hoa ải hương mới là đẹp nhất, nó được xem như thứ thảo dược tình yêu. Ta thở dài. Tiếc rằng vải hương chỉ nở vào mùa hè, bây giờ chúng ta không có dịp được ngắm nó rồi. Hắn đặt tay lên vai ta, khẽ xoay người ta lại phía hắn, đoạn hắn nhìn thật chăm chú vào mắt ta, rồi nói, cần gì phải đợi đến mùa hè, nàng có hương thơm nồng như oải hương vậy. Ta đỏ mặt cúi xuống đất, rất lâu sau mới có thể trở lại bình thường. Ngày mai diệu thần sẽ đi săn, hắn cho phép ta đi cùng hắn, ta đã rất vui sướng. Bên ngoài hoàng cung quả thật là giấc mơ với ta Ta đã rủ tiểu lan đi cùng Nhưng nàng từ chối Lý diệu thần hôm nay mặc bộ y phục đi săn trông rất oai phong Nhìn dáng hắn leo lên ngựa Ta lại tưởng tượng ra hình ảnh của hắn ở nơi chiến trận Chắc chắn quân địch chỉ nhìn thấy hắn thôi cũng đã phải khiếp sợ Hắn leo lên ngựa rồi cúi xuống đưa tay cho ta nói Còn không mau lên ngựa cùng ta Nàng định đi bộ đi săn á Ta ấp úng Hoàng thượng thần thiếp lên con ngựa khác là được rồi người không cần ta chưa kịp nói xong thì hắn đã cười rất to hắn nói nàng biết cưỡi ngựa sao ta nhìn thấy hắn như vậy thì thật sự tức giận hắn đúng là đang coi thường ta ta bèn nghiêm giọng lại nói ta có thể cưỡi hắn gửi cho ta ánh mắt nghi hoặc rồi hồi lâu mới nói người đâu mang con hắc mã tới đây lúc sau ta thấy thị vệ dẫn một con ngựa màu đen đi tới Ta hơi lùi lại, ta cảm giác con ngựa này rất hung dữ. So với con ngựa lý diệu thần đang cưỡi, có vẻ ánh mắt còn hung dữ hơn nhiều. Hắn không phải đang chơi khăm ta hay sao? Bây giờ ta mới hiểu hết hàm ý trong ánh mắt hoảng hốt của thị vệ lúc nghe hắn nói mang ngựa ra. Hắn nhìn thấy ta như vậy thì nói, sợ rồi phải không? Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu. Ta cắn răng tiến gần đến con ngựa, đám thị vệ lại gần cũng phụ ta lên ngựa. Con ngựa này thực sự là hung dữ, ta phải vất vả lắm mới có thể trèo lên người nó, trong lòng ta cũng thầm khen ngợi bản thân, không ngờ ta lại tài giỏi như vậy, chưa từng cưới ngựa lần nào, vậy mà lại có thể ngồi lên lưng con ngựa hung dữ này. Ta tự hào chưa được lâu thì giật mình bởi tiếng hí vừa to vừa dài của con hắc mã, rồi nhanh chóng thấy mình rơi xuống đất, chỉ kịp hết lên. Diệu thần nhìn thấy ta như vậy thì hoảng hốt xuống ngựa, hắn chạy lại ôm lấy ta. Nhìn khắp người để xem ta có bị thương hay không Giọng hắn lo lắng Tiểu tinh Nàng không sao chứ Không đau sao được Ta là ngã ngửa đấy Ta đâu phải mình đồng ra sắt Làm sao giống nam tử hắn như hắn Tuy nhiên nhìn thấy ánh mắt của hắn Ta lại không nỡ Bèn dịu dàng Ta không sao Hắn lúc này nghe ta khẳng định xong thì thở vào Lại mắng Không biết cưới ngựa lại còn cố chấp Ta tức giận nhìn hắn Người không phải muốn chọc tức thần thiếp hay sao? Rõ ràng người cho thiếp cưới con ngựa hung dữ nhất. Bây giờ xảy ra chuyện này, người lại đổ lỗi cho thiếp ư. Hoàng thượng nhẹ giọng nói, ta chỉ muốn dọn nàng, để nàng sợ mà chịu nên cưới ngựa cùng ta. Ai ngờ nàng ngang bướng như vậy? Nàng thật sự không sao chứ? Có cần ngựa y hay không? Ta lắp đầu, thiếp không sao? Người không phải muốn đi săn hay sao? Đừng lo cho thiếp. Ta vừa nói xong thì thấy hắn lập tức bế ta lên, ta còn đang định giãi rũa thì hắn ghé tay ta thủ thỉ, ngoan nào, ta dẫn nàng về cung. Chỉ khi ngự ý nói nàng không sao thì ta mới an tâm. Hắn bế ta lên ngựa, đoạn nói với thị vệ, hồi cung. Hắn phóng ngựa trước, ôm chặt lấy ta mà phi ngựa nhằm hướng hoàng cung. Trong vòng tay của hắn, ta thật sự cảm thấy ấm áp, lại cảm thấy tim đập rất mạnh, ta không rõ có phải đã yêu hắn rồi không. Ta cảm thấy ta và hắn thật giống một đôi uyên ương ngao du thiên hạ, thật hạnh phúc. Về đến cung đoan trường, hắn lập tức cho người gọi ngự ý. Đến khi ngự ý khẳng định ta không sao, cơ mặt hắn mới giãn ra một chút. Hắn hôn lên trán ta rồi nói, tinh nhi, nghỉ ngơi cho tốt, ta phải về điện càn thành rồi. Ta ngoan ngoãn gật đầu, nhìn hắn bước đi, trước khi ra khỏi cửa, hắn quay lại nói với ta, tinh nhi, tĩnh dưỡng cho tốt. Tối nay ta đến thăm nàng." Hắn nói rồi thực sự rời khỏi cung đoan trường, ta bất giác đỏ mặt. Tiểu Lan không biết chạy đi đâu, giờ mới trở về, nhìn ta lo lắng, "Nương nương, người không sao chứ? Em nghe thị vệ nói người bị ngã ngựa." "Ta trấn an em, ngự y nói ta không sao, em yên tâm." Tiểu Lan lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, "Nương nương, em vừa gặp hoàng thượng, người vừa tới đây phải không ạ?" Ta đỏ mặt, gật đầu nói. Chàng thấy ta bị ngã, lo lắng cho ta nên đã hoãn buổi đi săn Lại bế ta lên ngựa, phóng một mạch trở về cung Hoàng thượng đã lắng cho người như vậy Tại sao lại còn để người cưới ngựa Không phải ý của Hoàng thượng là ta cố chấp muốn cưới ngựa thôi Ta nhanh chóng giải thích Tiểu Lan nhìn ta hồi lâu, nương nương Người phải chăng đã yêu Hoàng thượng Ta im lặng không nói Ánh mắt mơ màng nghĩ về Lý Diệu Thần Rồi lại tự hỏi bản thân đó có phải tình yêu không? chuyện được phát tại website chuyệnaudiomới com mong rằng kiếp sau con sẽ có một gia đình hạnh phúc đêm đó lý diệu thần quả thực đã đến phòng ta ta đã rất lo ta nhớ lại cái đêm của hai tháng trước ta nhớ lại ánh mắt tràn ngập căm thù của hắn ta nhớ lại cảm giác tê tái của ta sau khi hắn rời đi hắn tuy luôn ghé thăm tẩm cung của ta nhưng trước đây chưa bao giờ nghỉ lại ta đã rất mừng Nhưng hôm nay, ta vừa lo lắng lại vừa mang cảm giác sao xuyến khó tả. Cảm xúc ấy, ta không thể nghĩ ra được là vì sao. Hắn tới gần giường của ta, vuốt ve mái tóc ta. Hắn hôn ta, rồi nhẹ nhàng vuốt má ta. Diệu thần thủ thì vào tay ta. Tinh nhi, nàng có sợ không? Ta quả thật rất sợ, cảm giác lạnh lẽo ngày hôm đó lại ổ về Ta run run kéo chăn lên cao hơn. Hắn mỉm cười nói với ta, đừng sợ. Có ta ở đây, ta hứa sẽ không làm nàng đau Ta và hắn ở bên nhau Hắn quả thật không làm ta đau Hắn dịu dàng hơn ngày hôm đó gấp trăm gấp ngàn lần Ta đã nhận ra ta bây giờ chính là cam tâm tình nguyện Nhưng bỗng dưng hắn dừng lại Ánh mắt nhìn ta lạnh lẽo Ta cảm giác có điều gì không ổn Ta bỗng kêu lên thất thanh Hắn không còn nhẹ nhàng với ta như trước Ta cảm giác mình đang trở về đêm hôm đó Hắn nhanh chóng xuống giường Mặc nhanh y phục Hắn nhìn ta khinh bỉ rồi nói Ngươi, ngươi trước khi cùng ta đã có tư tình với nam nhân khác Hắn có phải thị vệ đại nội không? Ta ngỡ ngàng, nhìn hắn hồi lâu, miệng lắp bắp Hoàng thượng, không phải, không phải, người là nam nhân duy nhất của thần thiếp Hắn cười rất to, tiếng cười trô chát đến chừng nào Tiểu tinh, ngươi muốn nói trước đây ta và ngươi đã từng sao Ta đã hỏi thái giám và cung nữ bên cạnh Bọn chúng nói ta dù độc sủng ngươi cũng không bao giờ ở lại qua đêm. trí nhớ của ta cũng rất tốt. Ta nhớ rằng chưa đêm nào mình ở lại đoan trường cung. Nếu ta có sai lầm, thì chính là hôm nay đã đến đây. Hắn quay người đi, đoạn nói với ta. Tiện nhân, ta đã dành hết tình cảm của mình cho ngươi. Tại sao ngươi nỡ phản bội ta? Chẳng nhẽ ngươi ham mê thể xác đến mức đó hay sao? Ta hận ngươi, nhưng lại không nỡ giết ngươi. Nhớ kỹ. Sau này ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Ta ngỡ ngàng hồi lâu, cất tiếng gọi Lý Diệu Thần, nhưng người không quay lại. Hoàng thượng, tại sao không tin ta? Ta thật sự yêu mình người, tất cả của ta đều thuộc về người. Tại sao người không tin ta? Tiểu Lan chạy vào rỗ dành ta, miệng không ngừng hỏi ta chuyện gì. Ta ôm lấy nàng rồi bật khóc nức nở. Chàng nói ta đã có kẻ khác, chàng nói ta phản bội chàng, chàng nói ta là tiện nhân. Tại sao chàng không tin ta Hà Tiểu Lan? Tại sao lại để khi ta biết mình đã yêu chàng thì lại xảy ra chuyện này? Ta cứ gào khóc như vậy. Trước đây ta từng nghĩ nếu mãi ở trong tử cấm thành, ta sẽ không bao giờ biết được tình yêu là gì. Vậy mà giờ đây, khi ta mới nhận ra mình đã có tình cảm với một nam nhân thì cũng là lúc chàng rời bỏ ta. Tại sao chàng lại như vậy? Thế rồi ta thầm nhủ, có lẽ chàng chỉ là nhát thời hồ đồ. Nên ta muốn giải thích với chàng Ta đã nghỉ thông Bền nằm xuống đi ngủ Nhưng ta không sao ngủ được Cả đêm ta cứ nghĩ phải làm sao để chàng không giận ta nữa Phải làm sao để chàng tha lỗi cho ta Hôm sau Ta tỉnh dậy từ rất sớm Ta kêu Tiểu Lan nhanh chóng chuẩn bị y phục Ta muốn gặp Hoàng thượng Ta đến điện Càn Thành Bọn Thái dám nói Hoàng thượng đã lên chiều Phải đợi tới trưa Tiểu Lan bảo ta hãy đợi trưa quay lại Nhưng ta từ chối ta sợ sẽ không nhìn thấy chàng nên nhất quyết đứng đợi quả thật đến chưa hoàng thượng đã trở về chàng không thèm nhìn ta lấy một lần ta đã gọi to hoàng thượng người hãy nghe thiếp giải thích hoàng thượng vẫn không quay đầu chàng chỉ hơi dừng lại nói với ta ta và ngươi chẳng còn gì để nói giờ đây chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của ngươi là ta cảm thấy nhức nhối ta hận mình vì đã đặt tình cảm nhầm người ta nói rồi. Đừng để ta gặp lại ngươi. Sau này, ngươi không được xuất hiện ở Điện Càn Thành nữa. Ta lao tới những mong có thể nắm được vạt áo của người. Nhưng thị vệ bên cạnh chàng lập tức ngăn ta lại. Ta và người ngày càng xa. Ta càng gọi với theo. Chàng càng biến mất. Đã hơn một tuần rồi ta không gặp chàng. Ta rất nhớ chàng. Ta nhớ từng ánh mắt chàng dành cho ta. Ta nhớ tiếng cười sảng khoái của chàng. Từng câu nói của người vẫn vang lên trong tâm trí ta khiến tim ta càng thắt lại. Tiểu Lan nói với ta hoàng thượng vừa phong phi ột nữ nhân, nàng ta có khuôn mặt rất giống Viêm hoàng hậu. Ta cười buồn, có lẽ thực sự hoàng thượng không thể quên được tình cảm với Viêm hoàng hậu, dù người có mất trí nhớ thì chỉ cần nhìn thấy nữ nhân có khuôn mặt giống hoàng hậu, người sẽ lập tức yêu mến. Nhưng ta lại nghĩ, người đó dù khuôn mặt có giống đến đâu, Phong thái của Hoàng hậu thì chắc chắn nàng ta không có được, bởi ta tin, khuôn mặt thì có thể giống, nhưng tính cách ấy của nàng, nhất định không có người thứ hai có được. Ta cùng Tiểu Lan đi dạo trong ngự hoa viên, mùa đông lạnh như vậy, chẳng có mấy loài hoa nở được, ta lại nhớ về người, nhớ cái ngày người dịu dàng nói với ta rằng ta chính là bông hoa ải hương. Ở đâu trong hậu cung này, ta cũng đều nhìn thấy hình bóng hình của người. Thế rồi lại nhớ đến cái đêm người tức giận bỏ đi, nhớ đến cái từ, tiện nhân mà người chỉ ta, bất giác ta dùng mình vì thấy lạnh. Tiểu Lan nói để nàng trở về lấy áo khoác cho ta, ta đồng ý, một mình đi dạo khắp ngự hoa viên. Xa xa, ta nhìn thấy người khiến ta giật mình, nhưng rồi nhớ lại chuyện Tiểu Lan nói Hoàng thượng lập phi, nàng ta chính là hiền phi. Khuôn mặt nàng ta quả thật có nét giống Hoàng hậu, nhưng phong thái thì kém xa Hoàng hậu. Kim hoàng hậu mà ta biết, khuôn mặt luôn phảng phất nét buồn nhưng lại vô cùng diễm lệ Ánh mắt của nàng luôn toát lên vẻ hơn người, dáng đi của nàng chính là chuẩn mực trong hoàng cung Vị hiền phi kia tỏ ra bên ngoài sự cao ngạo, ánh mắt tuy hút hồn nhưng lại không đem đến cảm giác trong sáng Thuần khiết, nó đem cho ta cảm giác đang nhìn vào một con hồ ly Ta dù sao cũng cảm thấy mình nên thỉnh an nàng ta, bèn lại gần nàng ta, hành lễ và nói Thần thiếp xin thỉnh an hiền phi nương nương. Ngươi là phi tần nào của hoàng thượng, sao ta lại chưa hề gặp. Bỗng ta nghe thấy giọng của hiền tần, nàng ta là vị tài nhân thất sủng. Hiền phi nghe thấy như vậy thì bật cười, ta cảm thấy nụ cười của nàng ta mang theo sự vui mừng của người chiến thắng. Nàng ta nói, thì ra là vị tài nhân nổi tiếng trong cung. Buồn cung dù sao thì cũng là mới nhập cung, vẫn là có nhiều điều chưa hiểu hết. Ta mong nàng chỉ giúp ta sau này, nói rồi nàng ta đỡ ta dậy, ta mỉm cười, thần thiếp vốn chỉ là tài nhân bé nhỏ, nào có thể chỉ bảo nương nương sau này. uống hồ, như hiền tần nương nương nói, thần thiếp cũng chỉ là vị tài nhân đã thất sủng, chỉ mong được hiền phi nương nương chiếu cố sau này.